Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Cứu với, cô ơi, cô có nghe tôi nói gì không? Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với. Tiếng cào cấu như là kịch liệt hơn cô càng lúc càng nghe nhiều tiếng thở gấp gáp Rồi tiếng khò khè, tiếng nói ồ ồ như cố gắng hít lấy không khí để thở vậy. Rồi cuối cùng cô lại nghe thêm mấy câu nói. Té từ trên đây xuống sẽ chết đấy. Sao mày không cứu tao, mày để cho tao chết hả? Rồi tiếng khóc cứ vang lên, cô trượt rơi nước mắt rồi quay lại nhìn bà hậu. Cô nắm lấy vật áo của bà rồi nói. Bà hậu, hôm tiểu thư ấy được người ta khiêng qua đây, cô ấy còn sống và cô ấy đang nghe thấy giọng của tôi. Cô ấy kêu tôi mà tôi không nghe, hình như... Cô ấy bị trồn sống. Vừa nói đến đó người của cô đã nổi lên ốc cục. Cô mím môi nuốt nước bọt rồi lay tay cô bà hậu. Thế như là tôi đã vô tình hại chết cô ấy mất rồi. Nếu lúc đó tôi nghe thì không xảy ra chuyện này. Cô đừng có như vậy. Cô sắp chết cho nên hồn vía đi lung tung tìm người cứu. Cho đến cô mới nghe thôi. Thật ra lúc đó có mở nắp quan tài ngay thì cô ấy cũng không có sống được. Vì bên trong quá ít không khí. Cô nhớ đến cảnh đó thì nổi cả gai ốc. Chả trách mà bữa đó leo lên nóc nhà mà mắt cứ nhìn theo cái quan tài của cô Hoa Thì ra cô có linh cảm rằng trong quan tài đó có người nói chuyện với mình. Cô bấu tay vào nhau rồi nhìn bà hậu. Vậy tại sao cô ấy lại bị trôn sống? Tôi cũng đang thắc mắc. Nhưng mà tôi nghĩ sẽ không phải là do sư xuất đâu, mà là có người cố tình đó. Cô mặc bộ đồ này vào đi, tôi sẽ nói cho cô nghe. Còn giờ theo tôi qua nhà của ông Lê. Cô nghe theo lời của bà hậu. Dẫu biết mình và tiểu thư đó không quen biết Không thân thích Nhưng mà nghe nói bị trôn sống Thì cô bức xúc Dù sao đi nữa thì cũng phải Qua nhà của ông Lê xem sao Lúc ấy cô nghe giọng nói lạ Thì đã đoán chắc là giọng của cô ấy rồi Bởi trước khi chết Cô ấy có gọi cô Và khi chết rồi thì tìm cô để nhập vào Sau này cô sẽ Đứng ra để tìm nguyên nhân Và có thể là cả hung thủ Cho cô ấy Được rồi, chúng ta đi thôi. Bà hậu vảnh ra một tấm mảnh rồi mới kéo cô lại. Bà treo tấm mảnh tiểu thư hoa lên tường rồi bắt đầu trang điểm cho cô, sống hệt với cô ấy. Từ cách vẽ chân mày cho đến cách đánh son. Làm xong bà hậu liền nói, đảm bảo người có tật giật mình chính là hung thủ. Bà vừa nói vừa vỗ vai của cô, hãy chú ý người thân trong nhà của cô ấy. Trông thấy cô giống như tiểu thư hoa họ sẽ giật mình, nhớ ký ánh mắt của họ đấy. Hôm ấy cô theo bà hậu sang nhà của ông Lê. Vừa đi tới cửa ông ấy đã nhìn hoài thục bằng một cặp mắt bất ngờ. Cô mỉm cười rồi quay vào trong nhà lướt qua từng người. Tết lượt ai cô đều nhìn vào mắt của họ bằng một cặp mắt căm thù Nếu họ có làm gì tiểu thư ấy thì chắc chắn họ sẽ giật mình. Hơn nữa cái bất ngờ và cái giật mình Vì trột dạ rất khác nhau Cho nên có thể dựa vào đó Để tìm ra kẻ đã hãm hại tiểu thư hoa Thực sự lúc đầu bà hậu nói Tiểu thư bị người nhà hại Cô rất là bất ngờ Bị người nhà hại Nghe bốn chữ này cô cảm thấy đau xót vô cùng Tuy vậy cô vẫn dáng mỉm cười Rồi chào họ Thoạt nhìn ai cũng nhầm cô với tiểu thư hoa Nhưng nhìn kỹ Thì lại sẽ không giống Cô ngồi xuống rồi nói Tôi đến đây để xin lỗi chuyện tôi đã làm động đến mộ phần của tiểu thư nhà các người Nhưng mà tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm như vậy Tôi chỉ nghĩ trời xu đất khiến làm sao tôi lại phải đào cô ấy lên Chắc có lẽ cô ấy bị chết oan Cô kéo dài hai chữ cuối rồi liếc nhìn một lượt Cô liếc cặp mắt sắc bén mỉm cười rồi lại nói Em à, chỉ mặc bộ này nếu cậu cảnh minh mà nhìn thấy cậu ấy có thích không? Vừa nói xong thì một người trong đó đã vội té ngửa ra đằng sau. Cô tiến lại gần rồi nói. Em à, em. Cô nhìn tiểu thư ấy với vẻ kinh tởm, miệng cười cười rồi nói. Em sao vậy? Cô khoanh tay lại nhìn mặt mũi cô ta xanh nét rồi quay qua bà hậu. Hất hàm ra dấu đã tìm ra kẻ bị tình nghi chẳng biết sao trong đầu của cô cứ văng vẳng tiếng nói của hai người nào đó trần cô nói ra câu đó thì có người bị chột giả mà tại sao lại là cậu của nhà mình cảnh mình thì có liên quan gì tới chị em của nhà họ vậy Nghe